có thể gây ngờ vực cho ông thành người tình già của nàng từ Mỹ sắp về tới bỗng nàng sừng sốt thấy đôi ba ta của Tuân sau cánh cửa ra vào chỗ nàng đặt mấy đôi giáp nhật Hương hốt hoảng sứt kêu lên nàng lao lại sách đôi ba ta để đem giấu thì lại phát hiện thêm gói thuốc lá ba số năm dĩ nhiên nàng biết gói thuốc này là của Tuân nhưng chẳng hiểu tại sao lại rớt ra đó Tuân có thói quen hút thuốc nhiều trong phòng của Hương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 tuổi già của mình gặp người con gái khôn ngoan nhiều thủ thuật như Hương ông Thành dễ dàng bị lừa vào chồng mà không hề biết ông Thành trả tiền taxi rồi xách vali vào quán ông chớ mắt nhìn Hương đứng sau quẩy và âu yếm gọi tên nàng bấy giờ Hương mới ngẩng lên làm bộ sừng sốt quăng vội cây bút và lao ra ôi anh về đi ư sao bảo là 15 tháng 7 mới về cơ mà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 Cô thích tội nghiệp ông Thành, dốc hết tiền bạc và tình cảm vun đắp cho Hương, mà Hương lại cắm bao nhiêu sừng trên cái đầu lấm tấm tóc hoa dâm của ông. Liễu buồn cho ông, yêu lầm người, rồi lại lan man nghĩ đến phận mình. Liễu có nhan sắc, lại học giỏi, nhưng nhà nghèo quá phải bỏ giờ để đi làm. Hương không hơn Liễu về bất cứ mặt nào, chỉ nhờ may mắn mà ngânh ngang bước lên địa vị bà chủ.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 Thì lẽ sống của bà là chồng và con Thấy thu nhập của tiệm tuy không cao lắm Nhưng tương đối đều đặn Bà có lần bảo chồng Này bố nó này uh, Con Thi nó định đổi nhà Chồng nó chê căn nhà là chặt quá Tôi bảo con là cứ đổi đi Bố mẹ sẽ cho hai chục nghìn sắm furniture Ông Thành gật đầu đồng ý ngay Vì ngày ấy ông chưa vướng mắc gì cả Ở Mỹ khi người ta bước vào tuổi năm mươi Thì bắt buộc phải nghĩ đến lúc về hưu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 ông không thương tôi nữa thì ông cũng nên nghĩ đến các con chứ ông bỏ tôi việc học của chúng nó sẽ ảnh hưởng ông nghĩ lại mà xem tôi một đại làm lũ bên cạnh ông trời ơi tôi có tội lỗi gì đâu mà ông bỏ tôi <cười> ông thành không muốn nghe lại cái điệp khúc cũ rích cái nữa ông phất tay vùng vằng bỏ ra ngoài vợ ông lúc này anh nói ngớ ngẩn quá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 Thôi mẹ Bố đi thì tụi con còn bên cạnh mẹ đi nè Bà Thành rút tờ kli nách thấm nước mắt và út ước than Tạo đâu có ngờ ông ấy đốn mạng như thế Về thăm ông bà Hình cũng một lần mà mê mẩn ngay cái con ở, ở nhà ông bà ấy Thi cũng đã nghe nói Hương là người đứng bán tiệm quần áo của ông bà Hình Nhưng lần nào hễ nói về Hương Bà Thành cũng gọi Hương là đứa ở cho hà giận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 Đàn ông các anh á Già trẻ thì giống nhau hết Chỉ tái máy là giỏi Tuân cười cười nghĩ đến ông Thành lặn lội vất vả Ôm tiền về đây gây dựng cho hương Mà kỳ thực là dọn cỗ sẵn Cho Tuân Hưởng Gã tò mò hỏi Lão có già lắm không em? em Em đi bên lão xấu hổ chết <cười> uhm, Đi bên lão thì không ngại bằng nằm bên lão Em nói thế chắc anh hiểu rồi Im lặng một chút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 Các cô dọa thế thôi chứ túy có nhìn các cô cũng chẳng quan tâm Vì có tới sáu cô thì biết nó nhìn ai Riêng túy thì lại càng không sợ Bằng chứng là nó đã nhìn nhiều lần quá rồi Mà mắt vẫn bình thường, có đuôi mù gì đâu Nó nhìn quen đến độ nếu cả sáu cô cùng xoay lưng về phía nó Nó vẫn phân biệt được từng người, không bao giờ nhầm lẫn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 thết được khách đầu tiên vẫn chưa thấy ông Thành xuống, Hương gọi Liễu ra đứng ở quầy thay cho nàng để nàng lên lầu. Ông Thành vừa tắm xong, đang thay quần áo, Hương đứng giữa khung cửa buồn ngủ nhìn người tình ngạc nhiên nói: Ủa, anh dậy sớm thế? Em định để cho anh ngủ cả ngày hôm nay cơ mà. Ông quay lại mỉm cười bảo Hương: Anh dậy lâu rồi đấy chứ, có nằm nướng cũng chẳng ngủ được. Thôi thì dậy tắm một cái cho nó khỏe. Mới sáng sớm mà trời đã nóng quá Anh phải gọi người gắn máy lành mới được Chứ quạt máy chả ăn thua gì cả Em mấy lần em định gắn rồi đó chứ Nhưng mà lại thôi Đợi anh về à, Anh anh xong chưa Đi đi xuống ăn sáng với em Ăn phở nhé Ông Thành khép cửa buồn ngủ và nói Ăn qua loa cái gì cũng được Khương rẽ xuống cầu thang Ông Thành theo sau Khương nói Nhà này thì có cái gì đáng ăn đâu Bánh mì thì khô lắm Anh nuốt làm sao mà được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 và để mỗi lần ông về có phương tiện di chuyển, Hương xách bóp ra và bảo ông Thành. Anh ơi, à, anh ăn quán ngon lần nào chưa? Quán ngon ở gần dinh thống nhất đấy, nhiều món ăn lạ lắm. Mình đến đó nhé. Có phòng máy lạnh nữa. Việt Kiều gặp nhau ở đó đông lắm. À, anh, anh còn tiền Việt Nam để tiêu vặt không? Cần thì nói em một tiếng nhé. Ông Thành ngồi lên xe, bật máy, nhéo mắt vì bụi đường bốc lên mờ mờ trước mặt. Hương leo lên phía sau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 lăng xăng gặp gỡ các cô người mẫu, đa số các cô đều kinh kiểu chỉ thích giao du với khách nước ngoài, với việt kiều hoặc những thương gia đang hồi hưng thịnh. riêng hương vì mới vô nghề nên e rè đứng một mình. hoàng linh đem tuân lại giới thiệu cho hương, nàng có cảm tình ngay vì tuân là bạn của hoàng linh, là người mà hương cần bám víu cho nghề nghiệp của mình. sau buổi biểu diễn tuân mời hương đi ăn riêng, hương hoan hỷ nhận lời ngay.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 cứ tưởng chuyến đi chỉ vài hôm không ngờ kéo dài đến mấy tháng giữa lúc đó thì hương được ông bà Hinh thuê đứng bán hàng và sửa quần áo Hương và Tuân mất liên lạc một thời gian khá dài mãi cho đến khi hương quen ông Thành và mở quán cung đàn thì tự dưng một buổi tối Tuân lù lù tái xuất hiện Tuân bây giờ đã có việc làm cho nên ăn mặc chỉnh tề và chững chạc khác hẳn ngày trước tuy vậy ngã vẫn không tránh khỏi mặc cảm tự ti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 lòng âu lo không biết phản ứng của hương sẽ như thế nào. Không ngờ hương tròn mắt kêu lên, ô, anh Tuấn, anh ở đâu mà hiện ra thế này? Qua thái độ và lời nói thân tình, Tuấn thấy tình hẳn người, gã thờ phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi nói gì, thì hương đã gọi liễu ra coi quẩy, để nàng tìm một cái bàn trống trong quán ngồi tiếp chuyện Tuấn. Nàng gọi cà phê cho Tuấn rồi ân cần nhập đề.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 Nhưng lại sợ Hương không còn nhận ra anh nữa ừ. Anh nói thật, anh lo nhất là Hương cười anh Là thấy sang bắt quàng làm họ Hương thấy nao nao xung động Nhưng làm bộ nguyết Tuân và Bảo Anh mà thèm nhớ gì tới em Em còn lạ gì cái tính, cái tính lãng mạn của anh nữa Tuân cúi xuống mở Samsonite Lấy ra tờ báo 2 năm trước đã đăng hình của Hương trên sân khấu Giảm hát Hòa Bình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 Cái chỗ này nè, đáng lẽ phải là chỗ ngồi thường trực của em. Khách hàng ai cũng bảo, em ngồi sau quầy thú vị, dáng còn đẹp hơn cả. Liễu trừng mắt nghiến răng đáp. Anh đi ngay, tôi bắt mở hương bây giờ đó. Tuân đi đợi thiết. Cô anh, anh khen em chứ có làm gì đâu mà, mà mà em đuổi anh. Tôi không có cần anh khen, anh đi ra, mở hương xuống bây giờ. Tuân cười nhạt và đổi giọng vọng või. Em đuổi anh thế nào rồi?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 Nàng đưa mắt nhìn sâu vào hiệu phở, thấy ông Thành đang khoáng tách cà phê, nàng dít lên. Mày bảo anh Tuân đi ngay lập tức, trong nữa ta với cậu Thành về thì làm sao? Bảo anh ấy đi ngay, rõ thật là khổ, ta đã dặn rồi cơ mà. Liễu nhìn ra bản Tuân, thấy Dung và Tuân vẫn đang nói chuyện, và Tuân cười cười ngồi lì tại chỗ, dứt khoát không đứng dậy. Liễu nói với Hương, Thì con đã bảo con Dung nó ra nó nói là để cho anh ấy đi rồi, nhưng mà anh ấy không chịu đi.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 thì biết đâu ông chẳng mướn thêm một người nào khác giả bộ đóng vai khách hàng, và giờ này vẫn đang hiện diện tại quán cung đàn để báo cáo cho ông biết. Tuân đến đó có khác gì cá tự nhiên chui vào dọ. Lòng bồn trồn quá, Hương lại kiếm cớ xin phép ông Thành chạy ra ngoài điện thoại cho Liễu một lần nữa. Hương hỏi vắn tắt. Anh Tuân đi chưa? Liễu đáp gọi. Chưa mọi ơi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 Nhân tiện cũng tò mò muốn nhìn mặt Lão Thành xem sao Nhưng Liễu đã yêu cầu thì anh phải chấp hành nghiêm túc Liễu bảo anh nhảy vào lửa anh cũng nhảy Chứ nói gì đến cái, cái chuyện nhỏ này Không dám ạ cảm ơn anh Ngày nào cậu Thành còn ở đây Xin anh đừng có đến nhé Tuân cười cười đứng dậy khệnh khẳng ra khỏi quán Liễu thở vào nhẹ nhõm trở lại quầy và phôn cho Hương Biết Hương đang ngồi ăn bên cạnh ông Thành Liễu chỉ thông báo vắn tắt Xong rồi mợ ơi Mợ về lúc nào cũng được hết Liễu gác phone rồi đứng dậy thay đĩa nhạc Cho không khí cung đàn ấm áp hơn Cô vào bếp lấy cho mình ly đá chanh Con Dung đang rửa ly ngẩn lên bảo Liễu Anh ấy đi rồi hả chị Chị giói thật đấy Em đuổi thế nào Ông cứ ngồi ly ra Liễu mỉm cười gật đầu Cô bưng ly nước trở lại quầy Nhìn hộp sô-cô-la của ông Thành đặt trên quầy Liễu bất giác thở dài thương hại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 thì cậu lại lấy lại nhà, lấy lại quán, tống cổ mượn ra đường. Dung nằm im suy nghĩ về câu nói của Liễu, rồi quay sang bảo Liễu. Em biết mợ yêu anh Tuấn lắm á, vì mợ hay cho anh ấy tiền. Cậu Thành ở bên Mỹ gửi tiền về cho mợ, mợ chia cho anh Tuấn. Mợ bảo bố anh ấy là đại tá công an, có liên hệ gì tới cái vụ của Năm Cam nhưng bị ngưng chức để điều tra. Thành ra dạo này anh Tuấn không có tiền tiêu, cứ phải xin mợ. Vốn khinh bỉ tư cách của Tuấn.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 vừa nói, Ủa, mấy chị còn thức hả? Này này hồi nãy mấy chị có thấy mợ vừa đưa cái ông nào bự bự con lên lầu không? Trời ơi, em bị hai cái mồm của hai chị che mất tiêu hà, thành ra không có thấy rõ mặt. Hai chị biết cha là cha nào không? Dung gắt nhẹ. Chuyện người lớn, mày dăn con hỏi làm gì? Cầm mồm lại. Biết thì để bụng. Mày mà nói lên tai mợ thì mợ tống cổ ra đường. Đó. Lời hăm dọa của Dung làm con bé tú lo lắng, bởi quả thật nó rất sợ bị mất việc. Nó là con nhà nghèo quê ở Long An.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 Hiếm có quá Không thể bỏ qua được Thế là sau đó Cả sáu đứa cùng thao thức Gần sáng mới chập mắt Tiếp đi được một hai tiếng Ở trên lầu chưa đến sáu giờ Hương đã bảo Tuân mặc quần áo ra về Vì người ta sắp đập cửa Giao nước đá như thường lệ Ái tình vụn trộm bao giờ cũng cực kỳ mãnh liệt Cho nên Hương và Tuân thức trắng nguyên đêm quằn quải ngây ngất bên nhau Tuân muốn tắm một cái trước khi xuống nhà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 Chỉ có đôi mắt Hương đỏ ngầu vì thiếu ngủ Nên dù còn sớm Nàng cũng mang kiếng đen Chờ hết đợt khách ăn sáng Quán vắng hẳn Hương mới gọi Liễu lên Và dịu dàng bảo ờ, Mày non cửa hàng cho mỡ nhé Mỡ có thi việc phải chạy xuống chợ Sài Gòn ờ, Có cần gì thì cứ gọi di động cho mỡ nhé Liễu đoán ngay là Hương đi gặp Tuân Cô gật đầu đáp Dạ uh, Mỡ cứ để đấy cho con Mỡ cần đi đâu thì cứ đi đi ạ Rồi Liễu quay xuống bếp gọi Dung ơi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 Và một ông kỹ sư bên này Mấy đứa bạn trung lớp hồi đó Gọi nó là chuyên viên đào mỏ Vì nó chỉ biết có tiền thôi Trở mặt như bàn tay Túy lắc đầu cười. cười Chị ấy thuộc hàng sư phụ của mợ hương mình Liễu chờ Túy dứt câu Bảo mọi người Thôi xuống bớt dưới nhà đi Đi ra sân sau nói chuyện Con bé Tú cùng hai đứa nữa làng đi trước Chỉ có Túy và Dung nán lại Túy uống cạn ly cà phê Rồi bảo Liễu chị khen chị khanh đẹp hả em thấy đâu có bằng chị nếu lân lân trong lòng nhưng làm bộ mắng thôi mày còn nhỏ mà mày đã biết nịnh rồi chị làm sao sánh nổi với con khanh nó đẹp nổi tiếng ở trường đó dung đứng bên cạnh cãi ừ, anh tú không có nịnh chị đâu em biết chị khanh mà chị đẹp hơn chị khanh nhưng mà tại vì chị hiền quá chị không biết quậy nếu thấy dung nhận xét đúng nhưng quậy cái kiểu ôm ấp hai ba người đàn ông cùng một lúc như hương như khanh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 Mở mở coi quầy dùm con nha Con xuống con ăn cơm Khương mở bóp Lấy cell phone và bảo Chờ tao tí đã Khương bước hẳn ra ngoài xuân Tiến lại gốc cây xoài Mọc sát hàng rào hàng xóm Đoán là ông Thành đang tắm trên lầu Nàng ấn số gọi Tuân Chuông gieo hai tiếng Đầu dây bên kia Giọng Tuân như gieo vui Em hả Lão đâu rồi mà dám Dám tắm điện cho anh Khương nuốt giận đã mấy tiếng đồng hồ Bây giờ mới có dịp gào lên Sao cái gì đã dặn là không được đến. Tại sao anh còn dám phát tập cái quán nữa? Anh tưởng tôi đã chơi hả? Lão về mấy hôm nay rồi, thuê khách sạn cho người đến theo dõi, tức là trong bụng bọn lão nghi rồi. Tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Anh tưởng chuyện đùa sao vậy? Lỡ là phát hiện ra thì thế nào? Từ này tôi cấm mần đến quán nha. Tôi cấm anh gọi tôi. Nếu không bọn thì tôi vàng cắt đứt. Anh vụng thề biết chùi mép chứ. Nói xong một hơi dài, không chờ tuân phân trần, khương đột ngột cúp điện thoại và quay vào quầy, dục léo xuống bếp ăn cơm. nàng bảo.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 bà liền hát ngay bài sắc màu để ghi dấu mấy chục năm nấu sôi đủ các màu sắc bà nhìn đôi uyên ương chan hòa hạnh phúc đắc ý nói với má cô dâu ơi các cụ ta dạy trả sai bao giờ bà ạ vợ chồng cùng tuổi thì ngồi rưỡi mà ăn rồi bà xem nhé con gái bà từ nay sẽ kẻ hầu người hạ là vì cháu vương nhà tôi tuổi thìn con gái bà cũng tuổi thìn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 mở kể với con là họ họ hỏi vớ vẩn lắm, chả có gì quan trọng nhưng mà có khi phải chờ cả tiếng đồng hồ mới tới phiên mở. Thoáng thấy ông Thành có vẻ yêu tư, liễu nói cho có chuyện nhân tiện cũng để dò ý ông Thành. À, chuyến này cậu về lâu không cậu? À, nghe mợ nói cậu định về ở hẳn, chứ con thấy cậu đi đi về về thế này vất vả quá mà mợ ở nhà một mình bên này à, à, cũng buồn ạ.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 Cô gật gù nói: Ồ, hèn gì hôm qua cậu thuê thằng xe ôm đến đây ngồi cả ngày để kiểm tra mợ, phải không cậu? Nhưng mà có nói thật nhá, thằng nó ngây thơ lắm, cậu thuê lầm người rồi, cậu muốn nó mà nó kể hết cho mợ Hương với con Dung nghe, thành ra trước khi cậu về quán, mợ biết hết rồi." Ông Thành thừ người ngồi yên, liệu bảo ông muốn lầm một gã chạy xe ôm ngây thơ, nhưng nghĩ lại thì chính ông mới là kẻ ngây thơ. Ở Mỹ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 cậu cần biết là mợ hương có thật lòng yêu cậu hay không, hay là mợ còn có người khác? cậu ở xa, không biết. con con nói đi, con cứ nói thật đi, tức là con giúp cậu. liễu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: giả như cậu biết mợ có người yêu, à, không, không, con nói giả như thôi nha, chứ con không dám bảo là mợ có người yêu. con nói là giả như mà mợ có người yêu thì cậu sẽ sẽ xử lý ra sao ạ?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 hay là nó nằm xem phim tập ở trên gác. Câu hỏi của gã càng làm ông thành tức từng đoạn ruột. Chả còn ngờ vực gì nữa. Rõ ràng thằng tuân nào đó vẫn đến đây ngủ với hương thường xuyên. Dung cuống quyết lôi gã hẳn ra ngoài sân, giật mạnh tay và gắt. Căn phải gió này. Đừng có đến đây tìm anh tuân nữa. Mở cấm đấy. Cái anh tuân nữa. Mở dặn là không được đến nữa. Dung nói nhỏ chỉ vừa đủ để gã nghe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 Và thay bộ đồ mùa hè rất thoải mái Thấy Hương Liễu vội kéo Dung vào quầy Hương ngạc nhiên hỏi của cậu đâu rồi Liễu đưa mắt nhìn Dung làm hiểu Dung lo âu nói nhỏ Lộ, lộ rồi mà ơi Chuyện của cô mở với anh Tuân Cậu biết hết cả rồi Hương giật mình sừng sốt Nhìn Liễu run run hỏi Đứa nào Đứa nào mắt mà cậu biết Mày phải không Mày hay con Dung Nói mau Liễu điểm tĩnh kể